Trường 13 Vì lòng tử tế của chị gái và anh giải, chị pha bán được gánh hàng 32 đồng. Vợ chồng rất mừng, tuy mất mối sinh nhai hàng ngày, nhưng có tiền để trả món nợ nặng lãi, đỡ phải ngày đêm lo ngay ngáy. Vậy tuy rồi anh chị sẽ vất vả hơn để kiếm ăn, nhưng được ăn ngon, chứ không phải vừa ăn vừa lo. Hôm nhận đủ tiền, chị pha bảo chồng. Thôi, thầy nó khăn áo lại nhà ông nghỉ Rồi đến mừng bắt sang Kẹo người ta mời vào giấc này Mình lại đến chợ pha nhân mặt đáp Mình có phong lưu mới nói chuyện mừng Chứ túng kiết thì hãng chịu đấy Ở làng Ả Nước Thiếu gì dịp trả nợ nhau Không coi được Ngày ông mất bác ấy làm giúp bao nhiêu Lại phúng những năm hào Cho nên bây giờ mình có kiết cũng phải mừng ba hảo pha gặp đi Tiền mừng ra tiền mừng, tiền phúng ra tiền phúng. Để bao giờ bà trùm bảo anh sũng chết, lúc ấy ta mới phúng lại thì mới phải. Con bác ấy đỗ sơ học yếu lượng, bác ấy khao mời bà con thân thuộc. Thế là việc vui chơi, cần gì phải mừng. Mới lị xưa nay ở làng này, làm gì có lẽ mừng sơ học yếu lượng. Nhà nghĩ thế không phải, là bởi xưa nay đã có ai đỗ đầu mà khao vui mừng. Bây giờ mới có con bác ấy thành đạt về chữ Tây là một. Và lại bác ấy cũng chưa đóng góp gì với làng Chả lẽ cứ ăn của người ta mãi Mà không trả Cho nên bác ấy mới làm thế Pha cười lắc đầu Thế thì bu nó chưa rõ Tại sao có đám khao này Nguyên là tại ông Nghị đến nhà bác sang Dỗ dành bạc trùng với bác ta nên khao Cũng viện lẽ ngày sửa ngày xưa Bây giờ mới có con bác ấy danh giá cho làng Ông ấy bỏ tiền ra cho bác ấy vay Rồi chính ông ấy bán lợn bán bò Bắt bác ấy mua Chị phà nghĩ ngợi rồi nói Thế là phải viết nhà viết ruộng cho ông ấy chứ Khói được Người nhà khuyên can mãi Nhưng không biết bác ấy bị ông nghĩ phỉnh khéo thế nào Mà nhất định không nghe ai Lại rơi nữa là chỗ Phải lễ thầy giáo đâu mất 10 đồng Thế mà bố khạnh khẳng như ông cụ cố Chiều không dám đi bón hàng cho vợ Thỉnh thoảng có dắt châu đi tắm Bác ta cũng đội khăn mặc áo dài và đi quốc Giọng đời thế Thì có mất nghiệp cũng đáng kiếp nhưng đã được lân la với ông phó nghỉ, dành giá bao nhiêu. Bây giờ bác ấy mời thầy nó mà thầy nó không đi, rồi báo rằng mình có việc, mời bác ấy, bác ấy lại không đi nữa. Pha trầm ngâm một lát rồi gật. Được, tí nữa tôi đi. Nói xong, anh mang ba chọc đến nhà ông nghỉ. Pháp ra mở cổng, bảo trong nhà đương có ông Lý, ông tránh hội đến từ trưa để trình sổ thuế mới năm nay. Pha vào, ngồi chờ ở hành bên cho khuất. Nhưng những tiếng bàn tán bên trong Làm anh chú ý lắng nghe Ông Nghị hỏi Các anh thấy lẽ gì Mà đánh tôi lên hạng 50 đồng Bẩm quan là gia trưởng Đã đảnh là ruộng tên quan ít Nhưng những ruộng đứng tên các bà Và các cô các cậu Người ta quy cả vào quan Để quan đóng thuế thân hạng nhất Ông Nghị ngạc nhiên Thế ra sang tên cũng vô ích à Nhưng hút xong điếu thuốc Ông nói Không Tôi chỉ chịu hạng 35 đồng là quá lắm. Năm ngoái, tôi chỉ phải mất có 20 đồng rưỡi. Năm này có tăng, thì đến 24 đồng. Cùng lắm là 35 đồng. Cứ làng lước với nhau, các anh bắt tôi nộp 50 đồng thì nghe sao được. bẩm đáng lý ra, quan nộp thuế hạng 200 kia đấy ạ. Vì cộng cả, quan có cả 400 mẫu. May các quan nghị xóa trước phần nhiều là điền chủ to. Các quan bệnh những người nhiều ruộng mới cố xin rút xuống 50 đấy ạ. Ông Nghị ngẩn ra lắng nghe, rồi miễu môi nói Hạng nghị viên, ấy là hạng nghị viên chó má Nhà nước định thế, sao không cãi cho bằng được Để y nguyên thuế cũ, nhất loạt 2 đồng rưỡi có hơn không Lý gì thẳng Mõ cũng là người như tôi Mà chỉ nộp có một đồng thuế thân Hay tôi tưởng sự sung sướng của nhà nước Ban cho 50 lần hơn nó Thật là mất cả công bằng Đáng lẽ càng người giàu, càng đắng nộp một đồng Quanh năm như tôi đây, có ra ngoài mấy khi đồng Cho nên chẳng cần gì đến đường xá cầu cống của nhà nước Nhà tôi lại xây tường kiên cố Để giữ trộm cướp Chẳng cần gì đến lính tráng tuần đinh Nhà giàu thường hay nuôi thầy giáo riêng trong nhà để dạy con Hoặc cho chúng nó đi Hà Nội Đi sang Tây Học tháng nào mất tiền tháng ấy Tôi không hiểu sao Viện dân biểu trong đó biết bao nhiêu ông nhà giàu Mà không biết binh lấy quyền lợi cho chu đáo Thật là tiếc cái thời buổi cũ Nghị viên ngày xưa danh giá lắm chứ Ai cũng được kim thánh mẻ đây phạm hạc Bây giờ nhà nước có rẻ quá, trả thưởng cho cái gì cả. Nói đoạn ông thở dài, lý trưởng thưa. Khóa sau, mời quan gia nghị viên. Anh tính tôi ra làm gì, giàu có tôi cũng giàu rồi, sang tôi cũng sang rồi. Hơi đâu mà tranh giành vất vả, mà có chạy được, bất quá mình cũng lại vẫn chỉ là quan nghị chứ hơn gì. Hãy nhà nước có mở quốc trái phòng thủ Đông Dương nữa mà có thưởng hàng lâm, thì tôi quên cái ấy hơn vừa danh giá, vừa không mất đi đâu đồng nào vừa được lãi nói đoạn tiếng xẻ xẻ thuốc viện kéo thật đẹp, giờ ông nghĩ bảo nghĩa là vui chuyện tôi nói cho các anh nghe chơi chứ bầm nhầm 50 đồng thì tôi cũng chẳng phải nộp đồng nào tránh hội vội vàng đắt lại quan như năm ngoái mỗi xuất thẻ trả là bao chỗ chúng con làm việc trong làng này như tôi con quan, nên không dám thu của quan nhưng năm nay bẩm nó cao quá Chả, các anh phải bỏ tiền túi ra nộp cho tôi đấy hẳn. Chẳng qua các anh thu lạm của anh cỏ, anh binh, thẳng xét với những đứa chúng nó. Bất quá các anh thí cho tôi xuất sư, thì tôi che trả cho các anh. Chứ tôi đã làm việc với làng tráng, lại không biết hay sao. Xuất sư của tôi năm nay, năm chục chứ giá 200 như nhà nước định, mà các anh trừ đi cho tôi. Các anh cũng chả thiệt đi đâu đồng nào, đâu có đó cả. quan tha tội cho, làm nghề nào ăn nghề ấy à? Ừ. Thế chứ lị, Sau lúc đầu các anh lại nói ghét rằng Năm nay quan bắt thú hơn năm ngoái nhiều Tôi bảo cho các anh biết Tôi không phải đóng một xu thuế thân nào cả Các anh liệu làm thế nào thì làm Chứ đừng giả luật lệ lý sự với tôi mà không xong đâu Vâng, bằng quan đã cho phép Chúng còn mới dám quyết định Vì chúng con chắc năm nay thuê mới Nhiều người phải đóng góp nặng hơn năm ngoái Họ kêu Kêu thì vả tan họng chúng nó ra Thế bao nhiêu đứa đóng vào hạng vô sản Bẩm, đăng lý trăm rưỡi người Nhưng quan trên chỉ cho có 50 người Bao nhiêu thủy bao Các anh cũng phải để dành 10 suốt Cho những đứa người nhà tôi Bẩm, tên những người nộp một đồng Đã kê vào sổ bộ cả rồi Đâu, đưa xe nào Không được Thằng cò thằng sét với những thằng này Bắt nó đóng lên hạng 6, hai đồng rưỡi cũng được Mọi năm nó còn lo nổi kia mà Có đứa nào đấy không Lấy đứa trầu chứ Chẳng có tiếng thư, pha chạy xuống nhà dưới để gọi, thì đã thấy ông nghị cởi chân chống trục ra hiên, rồi vừa đi vừa sắn cặp quần cháu lòng. Gặp pha ông hỏi, Thằng pha đấy à? Đứng ngoài sân, pha quay lại vái trào. Dạ, lại quan à Có việc gì thế? Pha giòn dén bước lên hè qua ngưỡng cửa, móc túi lấy quận giấy bạc, gãi tai thư. Bẩm độ ơn quan cho con nhờ món tiền hôm nọ. Hôm nay con xin nổ Ông Nghị ra dáng giận dữ lắm Cỏng lưng nhăn mặt mà phản nản Khổ lắm Ai đói mà mày nộ lại quan quan nhận cho Con sợ để lâu không tiện Tiện với chả không tiện gì Thôi tao chưa cần Mà mày lại vây cào vây cấu ở đâu chứ gì Phà nói thật lại quan không Con bán cái hàng của nhà con Ông Nghị câu có để tỏ lòng thương hại Rồi chửi yêu mà mắng Thế đấy, ai đòi mà dạy dột thế. Thôi được, tao biết bụng cho vợ chồng nhà mày, nghe chưa? Chỉ có gách hàng để kiếm ăn, lại đem đi bán, lạ quá. Rồi ông đặt tay lên vai anh Pha, đưa anh vào trong nhà, âu yếm nói với ông tránh hồn. Mình thương chúng nó, mà chúng nó có hiểu lòng mình đâu. Pha nhăn nhó năn nỉ, bậm quan, tiếng thế con cũng còn vài xảo ruột, và hai vợ chồng khỏe khoắn. Ông Nghị lại mắng ác. Thôi đi, tao thương thì để tao thương, đem tiền về. Tao bảo không nghe, rồi tao ghét thì không ra gì đâu. pha yên lặng ngẫm nghĩ, ông Nghị nói. Nhân tiện có ông Lý đây, để tao viết cho mấy mấy chữ rồi điểm chỉ vào, nhà ông ấy cho cái triện. Tao nhiều việc hay quên, biệt thế cho nhớ. Nói đoạn, ông Nghị loay hoay viết, rồi giảng qua loa cho anh nghe và đưa anh điểm chỉ. Anh Lý, cho nó cái chuyện Lý trưởng cầm tờ giấy ra sáng Đánh vần đọc Tôi tên là Nguyễn Văn Pha Ông Nghị tặc lưỡi Xem thôi mà, đọc to làm gì Văn tự nào không giống nhau Lý trưởng hiểu ý nói Quan thương nhà anh nghèo Chứ người ta con thầy thợ lại sức tráng Quan không cho vay đấy Pha nhăn nhó cố cười Ông Nghị cầm lấy bức văn tự Đã đóng chuyện, bỏ vào chép Và bảo Pha Liệu kiếm cư trầu tặng ông Lý nghe chưa Pha thở dài, cầm tập giấy bạc, trao mọi người rồi thui lùi ra về. Anh rất bất mãn và lo lắng cho số phận ba chục bạc này sẽ chẳng được lâu bền. Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống.